các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi đến bên cạnh hắn, chìa khóa đang nằm trên mặt đất ở phía sau của hắn, ấn xuống một cái. Thành âm của xe được mở khóa, tiếng vang lên. Sở Trọng Đông ghé mắt, mày nhíu chặt hơn. Ai mang xe của tôi chuyển đi chỗ khác, hay tôi phải làm cho cười cho tên hả? Mộ Cẩn Du nói. Có thể xe của anh vừa rồi chiếm chỗ đậu xe của người khác. Lần đầu tiên đứng trước mặt hắn, kêu tự anh này đúng là rất tự nhiên cũng không lúng túng như trong tưởng tượng của mình. Hừ, hmm, chiếm chỗ của hắn là cho hắn mặt mũi, vậy mà con lên mặt. Sở Trọng Đông lấy chìa khóa xe trong tay cô, lên xe. Mục Cẩn Du nhanh tay lại mắt, ngăn cản lại cửa xe mà hắn đang chuẩn bị đóng. "Anh, chở em một đoạn đường, em ra cửa không mang theo tiền, sợ không đủ để gọi xe." Sở Trọng Đông không lên tiếng nhưng cũng không cự tuyệt. Mục Cẩn Du lên xe, ngồi bên tài lái phụ, Sở Trọng Đông cắm chìa khóa vào ổ khóa hay cả vặn cũng không vặn mà khởi động động cơ. Ừm, sao không phản ứng? Mộ Cẩn Du trong lòng sắp khóc chịu buông chết, cô nén khóc nói: "Anh để em đến mở cho, cánh tay của anh có đã bị thương mà." "Không cần, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không chết được." Sở Trạm Đông tiếp tục cùng cái chìa khóa tác chiến. Nước mắt của Mộ Cẩn Du cũng nhịn không được nữa, cô vội vàng lau đi, giúp hắn xoay cái chìa khóa. Xe gào thét trên đường, một đường mạnh mẽ lao đến, Mộ Cẩn Du nắm chặt dây an toàn ánh mắt không chớp một cái, nhìn chăm chăm vào đường cong gò má của hắn. Dọc theo đường đi, hắn một câu cũng không nói, cũng không hỏi mình muốn đi đâu, xe liền như vậy mà lao đi. 4 giờ sau, cả bê thị cơ hồ đều chạy một vòng, hắn mới dừng xe, nhưng lại dừng ở chỗ xuất phát của 4 giờ trước. Hắn tự nhiên xuống xe, xoay bước đi về phía thang máy, rằng rắc ấn vào phím của thang máy. Bộ dáng vội vàng kia làm cho Mộ Cẩn Du phải sợ hãi, nếu thang máy không mở ra, có phải hay không? hắn sai cho nổ nó. Mộ Cẩn Du còn thường sang, hắn đi tìm Hàn Tử Tây, không nghĩ tới hắn chỉ đứng trước cửa phòng bệnh trống, nhìn thoáng qua rồi lại xoay người rời đi. Sở Trạm Đông nhìn qua thì trông rất bình tĩnh, nhưng nếu mọi người để ý kỹ thì ai cũng có thể nhận ra, hắn hoàn toàn không bình thường, thật là khó chịu. Từ trước tới nay, hắn không bao giờ làm thêm giờ, vậy mà hiện tại đi làm đúng giờ lại không có về sớm, thường làm đến tối khuya mới rời đi. Lão phu nhân thấy cháu nội khác thường, chỉ biết đau khổ ở trong lòng, chỉ qua một đêm, dường như bà cũng già hơn 10 tuổi. Bà nghĩ sai rồi, chính ba đã phá hủy tất cả mọi người. Nhìn ảnh chụp của Hàn Tử Tây, lão phu nhân đau lòng đến mức dường như không thể hô hấp, làm sao có thể không đau lòng đây, là con gái đang trách tội bà sao? Trách vì bà đã đối xử với tiểu Tây không tốt, cho nên mang nó đi. Hết thầy bình tĩnh đều bị đánh vỡ ở tang lễ, bởi vì lúc đó, Cố Hạ đã cho Sở Trạm Đông một bạt tay. Cố Hạ chỉ tay vào mặt Sở Trạm Đông, tức giận chửi ầm lên. "Sở Trạm Đông, ngươi chính là đồ cặn bã." Cố Hạ cũng đã nhịn nhiều ngày, có trở mày biết cô phải dùng mọi cách mới thuyết phục lãnh dạ nói ra tin tức của Hàn Tử Tây, nhưng lại nhận được một câu rằng cô ấy đã chết. Chuyện này đối với cô mà nói là tàn nhẫn cỡ nào? Làm sao đây? Đã nhiều ngày cô vẫn luôn không thể nào tin nổi, Hàn Tử Tây thật sự cô ấy kiên cường như vậy, làm sao lại tự sát đây? Trên cái thế giới này ai cũng có thể ở trong nhận thức của Cố Hạ, nhưng là Hàn Tử Tây không thể nào. Cô không dám tìm Sở Trạm Đông để chất vấn, nói cô là là điều cũng được, cô cho rằng có lẽ là do Sở Trạm Đông giở thủ đoạn mà ngay cả anh trai cũng giúp hắn lấp liếm đi, bởi vì sợ cô sẽ nghĩ biện pháp cứu Hàn Tử Tây. Nhưng vào giờ khắc này, cô lại không cách nào lừa gạt mình, cho dù cô tìm lãnh dạ thì thế nào, Sở Trạm Đông sẽ sợ sao? Hàn Tử Tây là thật, Cố Hạ nhìn ảnh chụp của Hàn Tử Tây Hai mắt đườm đỏ một cách đáng sợ, không sợ chết, đi lên cho Sở Trạm Đông một bạt tai, động tác rất nhanh, rất chuẩn. Cố Tử Mạch tiến lên, kéo cô lại. "Tiểu Hạ, em làm cái gì?" Cô Hạ giãy dụa, "Anh thả em ra. Đừng quên bản thân phận của mình, nổi khùng làm gì? Đây chính là thiếu gia, về chuyện này có thể khiến cho cô đi gặp Diêm Vương, cô lại dám ở trước mặt mọi người cho hắn một cái bạt tai, có phải hay không là bị Hàn Tử Tây nhập vào người?" "Em đương nhiên" sẽ không quên thân phận của mình, bất quá, bắt đầu từ bây giờ, Cố Hạ em rút khỏi tổ chức sẽ không bao giờ nghe theo sự chỉ đạo đông nữa. Cố Hạ lạnh nhạt nói, muốn đánh muốn giết, muốn làm gì thì cứ tự nhiên. Cố Hạ, Cố Tử Mạch thật sự phát hoảng, con mắt trừng lớn, em có biết em đang nói cái gì hay không? Trước mặt mọi người lại nói ra bọn họ là người thuộc tổ chức, con bé trên tiệt này thật sự là chán sống rồi. Còn có, nếu muốn ra khỏi tổ chức thì phải trả giá không nhỏ. Cô không phải là không biết. Đương nhiên, Cố Hạ kiên quyết, không phải chỉ là một cái mạng sao? Nếu tiếp tục đi theo loại người khốn kiếp không có nhân tính này, em tha tình nguyện ngay bây giờ sẽ đi theo cùng Hàn Tử Tây làm loạn. Lý trí của Cố Hạ từ lúc đi vào lễ đường đã hoàn toàn bị hỏng mất rồi. Hàn Tử Tây, đó chính là bạn bè tốt nhất của cô, trên cái thế giới này, ngoại trừ anh trai, người duy nhất cô để ở trong lòng lại bị hắn cho trừ phi cô là thần tiên. Nếu không, thật sự sẽ không thể nào lạnh nhạt được. Cô cũng biết những lời kia không thể nói ra. Mặc dù tổ chức làm người ta nghe thấy đã sợ mất mật, lại vẫn luôn thần thần bì bí, cũng không ai biết rõ thủ lĩnh phía sau nó chính là sở chọn đông. Trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời đó, hậu quà có thể nghĩ ra. Cô là cố ý làm vậy. Không phải chỉ là một cái mạng thôi sao, dù sao cũng do cô đỡ hàn tử tây. Cô tử mạch nhìn em gái mình liều lĩnh, trong lòng liền chua chát, không thể phủ nhận, địa vị của Hàn Tử Tây ở trong lòng Cố Hạ đã vượt qua hắn. Đúng vậy, Hàn Tử Tây và cô là bạn bè nhiều năm, cô ấy lại từng cứu mạng em gái. Em ấy tính tình lại nóng nảy, không quan tâm xung quanh, lúc này cái gì là lý trí, chỉ sợ đều đi gặp quỷ. Cố Hạ, em đi theo anh ra ngoài. Cố Tử Mạch cố ép lôi kéo cô. Cố Tử Mạch, anh buông ra cho em. Cố Hạ phản kháng, anh thả em ra. Có nghe hay không? Cố Miệc có tử mạch xuất ra phong thái uy nghiêm của một anh trai, nói thêm một chữ nữa, anh đánh chết em. Sở Trạm Đông, anh sẽ phải hối hận. Cô hạ không tránh thoát được Cố Tử Mạch, nhưng cũng không sợ hãi, uy hiếp của hắn, một bên bị dắt đi ra ngoài, một bên lại giống lên. Anh không xứng đáng được Hàn Tử Tây yêu. Đêm khuya, trăng sáng sau thưa, tại biệt thự ở lưng chùng núi do Hàn Tử Tây một tay kiến tạo, một bóng dáng cao lớn kiêu ngạo đứng thẳng người ở cửa chính, ánh trăng khi sáng khi tối chiếu mờ mịt lên khuôn mặt của hắn, vẻ mặt kín như bưng. Trên giường có một cuốn nhật ký, đồ đạc giống nhau, bị gió từ cửa sổ tiến vào, thổi vang sǎo sạc. Rồi Trạm Đông, anh sẽ phải hối hận, anh không xứng đáng được Hàn Tử Tây yêu. Hàn Tử Tây thương hắn, có xứng có gì không? Lúc đang sửa sang lại di vật của Hàn Tử Tây, thì hắn đột nhiên thấy một quyển sổ da ố vàng được giấu dưới gầm giường. Đúng là sau khi hắn xem xong Vì sao lại không có cảm giác gì đây? Mặc dù là một quyển sổ đầy đủ, đều ghi chép lại những chuyện có liên quan đến hắn, nhưng là như vậy thì có thể nói rõ cái gì? Giải thích rõ là cô yêu hắn, làm sao có thể? Yêu hắn mà lần đó không phải lần đầu tiên của cô. Đã hữu yêu hắn, sao còn cùng Âu Dương Lâm làm loạn? Nếu thương hắn, sao còn cùng người khác sinh ra tiểu nón xanh? Đây không phải là tự tát cho mình một bát tái sao? Hối hận cái gì? Hắn tuyệt đối không hối hận. Tuyệt đối không, tất cả đều tại cô gieo gió gặt bão, cùng với hắn có quan hệ gì đâu? Hàn Tử Tây, 16 năm, rốt cuộc hiện tại cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Đây thật đúng là ngày tốt lành đáng giá để ăn mừng. Uống chút rượu ăn mừng một tí thôi lắm. Sở Trầm Đông liền đi xuống hầm rượu. Nơi này có giấu rất nhiều loại rượu nổi danh trên thế giới. Hắn tìm một chai có năm lâu nhất. Chuyện vui như vậy, đương nhiên phải uống chai lâu năm nhất. Cũng không cần lấy ly mà mở nắp ra trực tiếp uống cả chai. Thoáng cái đã uống được hơn nửa chai, đem chai rượu từ dưới đất hất lên, hắn cười to. Thật là quá sùng sướng, lại cầm thêm một chai, vẫn là uống cả chai như vậy. Cứ như vậy, một chai, hai chai, ba chai, trên mặt đất mệnh vụn thủy tinh càng ngày càng nhiều, mà đầu của hắn lại càng ngày càng thanh tỉnh, những chữ ở trong quyển sổ kia không ngừng xoay quanh trong đầu hắn. Buổi chiều hôm nay thiếu gia ăn được thêm một miếng gà quay. Quên xem dự báo thời tiết, không có chuẩn bị dù, thiếu gia mắc mưa. Mười hai giờ mà thiếu gia còn chưa ngủ, thiếu gia sinh nhật vui vẻ, ngày đầu tiên thiếu gia đi làm, thiếu gia vân vân. Đây là những gì trong nhật ký của Hàn Tử Tây, mỗi ngày đều chỉ ghi chép một câu nói, nhưng là trăm phần trăm đều là về hắn. Những hàng chữ bình thường này, bớt quá giống như là để làm tròn hết chức trách của một người giúp việc. Toàn bộ, từ năm cô 16 tuổi, Đến năm 20 tuổi, tổng cộng là 4 năm, Chan đây nghiêm chỉnh đều đặn, nhưng lại không có câu nào là nói sâu hắn. Hàn Tử Tây, cô nhàm chán như vậy sao? Ghĩ xếp lại những thứ râu ria, lông gà vào tỏi kia là để muốn biểu đạt cái gì? Hàn Tử Tây, Sở Trạm Đông hét lớn một tiếng, cô sớm nên chết, nếu không phải do cô, tôi sẽ không bị các anh em cười nhạo nhiều năm như vậy, nếu không phải do cô, Hàn Lan Tuyết cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cô cũng sẽ không bỏ tôi mà đi, nếu không phải là cô." Đôi mắt hắn đỏ hồng, mê man nói, "Tôi cũng sẽ không thay đổi, kỳ quái như thế này." Quả đấm từng quyền đập ở trên tường, lại phảng phất giống như hắn không biết đau là gì, từng lần một lần, một gọi nhẹ tên của cô. "Hàn Tử Tây, Hàn Tử Tây, Hàn Tử Tây." Đột nhiên như phát cuồng, hắn đẩy ngã giá rượu, sằng rắc, thanh âm chai rượu bị nghiền nát liên tiếp, ngoài cửa sổ cũng đồng thời vang lên một tiếng sấm rền. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn chạy ra ngoài. Nhà tang lễ, toàn thân Hàn Tử Đẫm đi vào nơi để di thể của Hàn Tử Tây, mở ra lại chứng kiến, con mắt trừng lớn như muốn rớt ra, hắn lấy điện thoại, Cố Tử Mạch, Hàn Tử Tây đâu? Nhà tang lễ, Cố Tử Mạch không giải thích được, ngay tại lầu 3, cậu đem xác của ấy đi hỏa táng. Những lời này của Sở Trạm Đông nói thật bình tĩnh, Cố Tử Mạch lại dùng mình một cái thật mạnh. Ừ, đúng vậy. Sở Trạm Đông giống một tiếng rung truyền cả trái đất. Ai bảo cậu làm như vậy? Không phải là hắn đã giao phó sao? Tất cả mọi việc trong tang lễ đều giao cho hắn giải quyết, chẳng lẽ không tính cả chuyện hòa tang sao? Cậu đáng chết. Với điện thoại di động của một bên, Sở Trạm Đông nhìn cô trong cái bình nhỏ để ở ngăn tủ kia, cứ như vậy mà nhìn. Nơi này chính là Hàn Tử Tây sao? Đầu ngón tay trắng bệch từ từ đụng vào, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra, đúng là run rẩy không nhìn ra hình dáng vượt quá chỉ trong khoảng cách mười mấy centimet cán ngùi ấy, hắn lại cảm thấy giống như là cách thiên sơn vạn thủy, không cách nào chạm đến. Hàn Tử Tây, thật sự đã ngay tại điểm tay hắn sắp chạm đến nơi, đột nhiên thủ thải lại, một phen đóng kín cánh cửa nhỏ kia, xoải bước rời đi. Trong xe, hắn dựa vào ghế thành ghế, đưa tay che đi tròng mắt, một hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích, dựa ngón tay theo gương mặt chảy xuống, không biết là nước mưa trên tóc chảy xuống hay là Hai năm sau. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi lo lắng quá. Cô gái thứ nhất vừa xem ngực vừa nói, giọng điệu rất khẩn trương. Cô gái thứ hai để một quyển tạp chí tới trước mặt cô, chỉ chỉ vào bìa quyển tạp chí nói. "Ừ, cô dùng hai mắt của mình nhìn kỹ người đàn ông này, trong nháy mắt cô sẽ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào." Cô gái thứ nhất nhìn người đàn ông trên quyển tạp chí không chớp mắt. Quả nhiên là nhiệt huyết của tôi liền dâng trào. Tôi nghĩ, nếu tôi được xuống thuyền thì về sau có thể cùng người đàn ông này hít thở cùng một không khí trong tòa nhà kia, còn có thể cùng anh ấy. Vừa nghĩ thôi mà tim tôi đã đập loạn lên rồi. Cô gái thưa hài bĩu môi. Cô thật không có chút tiền đồ nào, cô làm như được làm vào làm việc ở trong tập đoàn HC này là có thể tiếp cận được với tổng giám đốc sao? Tôi nghĩ, con nên về nhà uống thuốc đi. Hàn Mộc Tâm, giọng nói của một người phỏng vấn bất ngờ vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người một cô gái làm cho người khác không cảm nhận được một chút sự tồn tại nào, đang ngồi trong góc, nhìn trong góc, bỗng dơ tay lên, hô to. Có. Đó là một cô gái đeo cặp kính to đùng, hầu như che kín cả nửa khuôn mặt, quần áo mặc trên người cũng là... Cô gái đó vừa đi ngang qua hai người thì họ đã bắt đầu thì thầm nói nhỏ. Cô gái thứ nhất nói, Trời ạ, không phải nói tập đoàn HC chú ý nhất là ngoại hình sao? Cô ta sao lại dám mặc một bộ đồ như vậy đến đây chứ? Cô nhìn quần áo của người phụ nữ kia đi, có phải nó được nhặt từ trong thùng rác ra không? Phong cách thật là quê mùa, cứ coi như cô ta nhặt được nó trong thùng rác, thì trước khi mặc lên người, cũng phải ủi lại một chút chứ. Cô gái thứ hai trả lời, cô có thể nói nhỏ một chút hay không? Biết đâu sau này hai người thật sự có thể trở thành đồng nghiệp, cuối đầu không thấy, nhưng ngừng đầu là thấy thì sao? Hàn Mộc Tâm cuối đầu nhìn quần áo của mình, hình như cũng có chút không hợp. Đúng là... Trước khi bước vào phỏng vấn, Hàn Mộc Tâm lấy tay vuốt nhẹ lại trang phục, cho thẳng rồi mới gõ cửa. Sau khi bên trong lên tiếng thì cô mới vào, lễ phép cúi đầu nói: "Chào các vị giám khảo, tôi là Hàn Mộc Tâm." Mộc Tâm có điện thoại. Hàn Mộc Tâm đang ở trên sân thượng vuốt lại trang phục thì thấy cô bạn thuê chung phòng với mình là Đường Quả cầm điện thoại của mình chạy đến. Khi cô nghe điện thoại, Đường Quả như tên trộm đứng gần bên cạnh, thầm thỏ nghe lén là điện thoại của người phỏng vấn tập đoàn HC, thông báo cho cô biết thứ hai tuần tới cô sẽ bắt đầu đi làm. Trở cho điện thoại vừa cúp, Đường Quả còn hưng phấn hơn cả Hàn Mục Tâm. "Mục Tâm, cậu thật quá lợi hại." Đường Quả còn đưa ngón tay cái tới trước mặt cô. "Mình cho cậu 10.086 cái khen, mọi người nói cậu sẽ thành công, cậu còn không tin?" "À ha, đó là tập đoàn HC đó nha, bao nhiêu cô gái tranh giành nhau, muốn vào làm việc trong HC mà không được." vậy mà cậu lại dễ dàng vào được hát xê, bọn họ mà biết được, chắc chắn sẽ tức chết. Hàn Mộc Tâm khẽ cười nói, cái này còn phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu khích lệ, thì chắc chắn mình sẽ không đi. Ai, những đời này, chị đây sao không thích nghe được? Đường quả ôm lấy bả vai cô nói, mặc dù đúng là mình khích lệ, nhưng có thể vào được hay không, toàn bộ là nhờ kỹ năng của bản thân cậu. Cô bé Hàn Mộc Tâm, xin đừng coi thường bản thân mình như vậy có được không? Hàn Mộc Tâm, Hàn Mộc Tâm chỉ mỉm cười. Đường Quả giành lấy trang phục trong tay cô, động tác nhanh nhẹn, đẩy cô ra ngoài nói: "Nhanh lên nào, bây giờ chị đây sẽ dẫn cậu đi ăn mừng một bữa thật ngon." Ăn cơm tối xong, Đường Quả đề nghị đi dạo vài vòng để tiêu hóa thức ăn rồi mới trở về, Hàn Mộc Tâm cũng không có ý kiến gì. "Mộc Tâm, chúng ta đã quen biết nhau 2 năm rồi sao?" Đường Quả cảm động nói. "Thời gian trôi qua thật nhanh, mình còn nhớ khi mới quen biết cậu, Lúc nào cậu cũng không thích nói chuyện. Hàn Mộc Tâm cử yếu ớt, không phải là không thích nói chuyện, chỉ là không biết nói gì. Đó là lần đầu tiên mình đến một thành phố lớn như vậy, thật sự sợ muốn chết. "Đứng lại, đường qua thử mạnh nói, không phải chỉ là một nhà cao su gỗ chứ, xe cô có chút nhiều hơn, đường xá rộng hơn một chút, có gì đặc biệt hơn người? Cậu có chỉ đây bảo vệ, về sau cứ yên tâm mà mạnh dạn, muốn nói gì thì cứ nói, hiểu chưa?" Đến giờ Đường Quả còn nhớ rõ, lần đầu gặp Hàn Mộc Tâm, lúc đó giọng nói của cô đặc giọng thú xuyên, sau đó cô ấy phải tìm đến lớp luyện âm học, mất 2 năm mới nói rõ được giọng phổ thông, nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại nói ra một số từ địa phương. "Quả quả, cảm ơn cậu." Hàn Mộc Tâm chân thành nói cảm ơn. "Dừng lại, khoan hãy nói cảm ơn, tối nay cậu phải chuyển ra khỏi nhà mình ngay lập tức." Tính tình của Đường Quả rất ngay thẳng, rất thích giúp đỡ người khác, lần đầu tiên cô gặp được Hàn Mộc Tâm, Là lúc cô ấy bị người khác bắt nạt Cô tiện tay cứu cô ấy Về sau lại để cho cô ấy ở luôn cùng với mình Sau đó cô mới được nghe Hàn Mộc Tâm Kể chuyện về cuộc đời của cô ấy Quê của Hàn Mộc Tâm Ở Tứ Xuyên Sau khi tuốt nghiệp trung học Cô không được đi học đại học Mà bị người nhà ép buộc nghỉ học Để làm việc trong một thị trấn nhỏ vài năm Hai năm trước cô trốn lên đây Bởi cha cô vì hôn nhân của anh trai Mà muốn đem cô gà cho một tiền ngốc May mắn là ở thành phố xa lạ này Cô lại được gặp người tốt như Đường Quả, giúp Hàn Mộc Tâm đứng được trong thành phố B. Nhìn Đường Quả tùy tiện như vậy, ánh mắt Hàn Mộc Tâm chợt lóe lê lên, hai người cũng không đi dạo quá lâu ở trên đường, bởi vì ngày mai là thứ hai, bọn họ ai cũng phải đi làm. "Hàn Mộc Tâm, cậu thử nói lại cho mình nghe xem." Mới buổi sáng tinh mơ mà Đường Quả đã hét lên làm đất rung lối chuyển, Hàn Mộc Tâm cắn môi trả lời, "Đúng là cái gì là Không phải là một bộ quần áo thôi sao, nó cũng không có quá đắt, cậu có cần tiết kiệm đến mức độ như vậy hay không? Chiếc này tặng cho cậu cũng không phải vô ích, khi nào có lương thì cậu trả lại cho mình cũng không muộn. Cậu còn không nhanh chóng đi thay đi, ngày đầu tiên đi làm mà đã đi muộn, cậu thật sự không muốn làm việc nữa sao? Đường Quả chẳng cần để ý mọi việc, cởi bộ quần áo quê mùa mà hôn Hàn Mộc Tâm đến phòng vấn, xuống khỏi người cô, rồi đem bộ quần áo trong tay mình nhét vào trong ngực cô rồi nói: "Nhanh đi thay đi." Mình sẽ đợi cậu ở dưới lầu. Đường Quả đưa Hàn Mộc Tâm đến tập đoàn HC, khi nào tan việc thì gọi điện cho mình, mình sẽ đến đón cậu. Trước khi Đường Quả xoay người rời đi, còn đứng lại dặn dò Hàn Mộc Tâm. Ngày hôm đó, Hàn Mộc Tâm nộp đơn vào bộ phận thư ký tổng giám đốc. Cả ngày hôm nay, dựa vào sự siêng năng mà cô đã nhận được sự công nhận của tổng giám đốc Vương Lỗi. "Thư ký Hàn, biểu hiện không tệ, hãy tiếp tục cố gắng." Hàn Từ Tây gật đầu trả lời, "Cảm ơn tổng giám đốc." Vâng, lỗi cười nhạt. Ngành của chúng ta có chút phức tạp, có cái gì không hiểu thì nên hỏi những người khác. Đương nhiên, cô cũng có thể hỏi tôi. Vâng, tôi biết rồi. Ừm, tốt lắm, cô nghỉ đi. Tổng giám đốc, tạm biệt. Làm việc được một tuần, Hàn Mộc Tâm cũng đã thích ứng được với công việc. Cô là người dễ nói chuyện, cũng giúp đỡ đồng nghiệp rất nhiều, chưa bao giờ từ chối ai, cho nên quan hệ với đồng nghiệp cũng coi như không tệ. Cô làm việc cùng với tổng giám đốc Vương Lỗi cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Thư ký Hàn đem phần văn kiện này đến tầng cao nhất và phòng đưa cho tổng giám đốc. Mới vào công ty mà có thể được đi lên tầng cao nhất, đối với mọi cô gái mà nói đều là một ước mơ. Điều này có thể thấy sự tồn tại của tổng giám đốc như thiên thần trong lòng họ. Nhưng họ lại không hờ, cơ hội này không đến lượt mình. Nhưng là cũng không có ai ghen tị với Hàn Mục Tâm, bởi vì bộ dạng của cô Kính đen không đánh phấn, thứ đồ từ trên xuống dưới, từ trên người cô được gọi là quần áo sao? Cho dù lên tầng cao nhất cũng không thể làm được cái gì, cho nên được lên tầng trên cùng đối với những cô gái đó chính là một sự sủng sướng vô hạn. Nhưng khi cô nhận được sự vinh dự này, cô lại không hề nhận được bất cứ ánh mắt khen tị nào. Hàn Mộc Tâm gõ vang cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, chờ thật lâu nhưng không ai trả lời. Bên trong phòng thư ký cũng không có người, có lẽ giám đốc đi ra ngoài. Hàn Mộc tâm nghĩ vậy, xoay người đến trước thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc. Vừa lúc cánh cửa mở ra, đoàn người từ bên trong bước ra ngoài. Người đàn ông đi đầu, toàn thân mặc bộ đồ màu đen, nghiêm túc thận trọng, toàn thân tỏa ra khí mạnh mẽ, người lạ trở lại gần, nhất là đôi mắt kia, tối đen như mực, không có một chút nhiệt độ. Thư ký bên cạnh đang báo cáo việc gì đó, gương mặt anh ta không chút thay đổi lắng nghe, đột nhiên hắn dừng chân. "Bảo phòng thị trưởng ngày mai nộp bản kế hoạch lên đây." Câu nói của hắn mặc dù trầm thấp dễ nghe, nhưng lại mang theo 10 phần khí phách thật oai phong. Bọn họ càng đi càng gần, Hàn Mộc Tâm bước nhanh đứng qua một bên nhường đường, cho lúc hắn sắp đi vào văn phòng, cô nói: "Tổng giám đốc, tôi ở bên bộ phận nghiệp vụ, đây là tài liệu của quản lý chúng tôi." Cô còn chưa nói xong, đã bị hắn xoay người làm cho hoảng sợ không nói được nữa, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đi từ hướng cô, cô đột nhiên hoàn hồn, vội vàng im lặng cúi đầu như ve sầu mùa đông. Sở Trạm Đông không thể tin tay mình, vừa rồi hắn nghe được giọng nói giống như của Hàn Tử Tây. Nhưng mà, Sở Trạm Đông nhíu mày, đây là cách ăn mặc gì vậy? Mắt kính đen to như vậy, cũng không sợ khiến đầu mệt mỏi mà ngất xỉu. Tóc xoã a che đi gương mặt, giống như chưa hề đi tới tiệm hớt tóc thì phải. Ố vàng, tóm lại tất cả đều giống như không đủ chất dinh dưỡng. Sở Trạm Đông cười thầm, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Tràng qua chỉ là giọng nói có chút giống thôi. Hắn thu hồi bước chân vào cửa trước rồi nói với thư ký. Giải quyết đi. Tăng ca, mặc dù đã làm việc được nửa tháng, theo lý thuyết thì càng sẽ làm, càng thích ứng, nhưng gần đây, Hàn Mộc Tâm lại gặp sắc dối. Tiếng Anh của cô có chút không ổn. Tổng giám đốc muốn cô đem một phần tài liệu dịch sang tiếng Anh, cô làm cả buổi chiêu, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Hai năm trước, ở công ty nhỏ cô từng làm việc này, thay vì nói là thư ký, không bằng nói là tạp vụ thì đúng hơn. Nào là bưng trà đứa nước, mua thức ăn, mua cơm, sao chép văn kiện đều là do cô làm. Hơn nữa công ty kia thật sự là quá nhỏ, tiếng Anh căn bản là không dùng đến. Nếu như có dùng, cũng 5 thì 10 họa. Hiếm hoài lắm mới có người, một vị khách nước ngoài tới, hello, nice to meet you, như những câu nói thông thường. Căn bản không có những câu nói chuyên ngành khó hiểu này. Đường qua đi công tác nếu trở về cũng chỉ ở một mình, nên hẳn một tâm điển rất khoát ở lại làm thêm giờ. 5 giờ rưỡi tan tầm, cô làm đến 11 giờ mới hết việc. Gần đây công ty có một hạng mục lớn, so với trước kia thì gấp rút hơn, sở Trạm Đông đều phải làm thêm đến đêm khuya. Nhìn thời gian trong máy tính, 11 giờ, hắn tắt máy tính, cầm áo vest trên ghế dựa đi ra phòng làm việc. Đi thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, đi đến tầng hầm đỗ xe, lấy xe rồi đi. Điện thoại di động vang lên, ấn hắn ấn phím xanh. Ở trên đường, Lâm Tùng về nhà ngay sao nói mặc dù không dịu dàng nhiều, giống như đang nói với vợ về hành tung của mình. Ừ, um, muốn ăn gì? Tốt, tôi biết rồi. Ngắt điện thoại, hắn thở ra một luồng hơi, tay trái giữ vô lăng, tay phải xoa xoa thái dương, tốc độ xe chậm dần. Đúng lúc này, ở phía trước không xa có một đôi nam nữ đang giằng co, đập vào tầm mắt của hắn. "Trong túi xanh thật sự không có tiền, cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi." "Mày tưởng bố đây là thằng ngốc à? Bố vừa theo mày từ HC từ đây." từ hã ra mà mày lại khóc than với tao là không có tiền, buông tay tao ra, nếu không thì coi chừng. Không tin, tôi có thể cho anh xem." Hàn Mộc Tâm thân thể run rẩy, "Tôi thật sự mẹ kiếp, con đàn bà xấu xí này, ầm ý chết đi được." Cũng như mấy tên vô lại khác, hắn nhuộm tóc vàng, dáng vẻ lưu manh, đôi ve cô lộ ra dưới ánh đèn đường, lóe ra ánh sáng của dao nhỏ. "Buông tay ra, nếu không bố đâm chết mày." Tôi, người phụ nữ vừa mở miệng Gau nhỏ của người đàn ông không phân biệt đúng sai, hướng tới bụng của người phụ nữ. Tuy rằng người phụ nữ kia lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy túi vải bố màu trắng to, không chịu buông tay. Sở Trạm Đông không nghĩ xe sẽ xen vào, nhưng mà hắn tuyệt đối không phải vì giọng nói của cô ta, giống Hàn Tử Tây mới dừng xe lại, mà là người phụ nữ này có làm thêm việc ngu xuẩn gì nữa không. Cô nàng ngốc nghếch này lại khóc, tay của kẻ lưu manh giữ chừng bị chặn lại. Khi thấy Sở Trạm Đông cao lớn tuấn tú, sắc mặt hắn liền thay đổi. Bây giờ đã hơn nửa đêm, tại sao còn có người? Người phụ nữ này hắn đã đi theo nhiều ngày, nhìn thấy cái gân mặt của cô ta nghèo nan, nhưng hôm đó, nhìn thấy cô ta làm rớt túi xách, bên trong toàn là đồ tốt đây, thật vất vả mới chờ được cơ hội tốt như vậy, nhưng nửa đường lại gặp nhảy ra một gã trinh giàu kim, thật quá xui xẻo. Nhưng Lưu Minh cũng có đầu óc, liền vòng vo. "Vợ à, em hãy cùng anh về nhà đi, anh sẽ không đánh bạc." Ngày mai anh đi tìm việc làm, đâu em không về cùng anh, anh sẽ tự tử cho em xem. Bây giờ suy nghĩ của Lưu Minh đều tốt như vậy hay sao? Lưu Minh hít lên, mắt nhìn Hàn Mục Tâm đang cúi đầu, nhìn về phía tên Lưu Minh. "Vợ." "Ừ." Tên Lưu Minh khổng chút dò dự gật đầu, "Vị tiến sinh này thân xấu hổ để anh chơi cửa rồi, cô ấy đúng là xấu hổ thật." Nói xong hắn xoay người, lúc tên Lưu Minh còn chưa kịp thừa nhận ra, hắn xoay người lại lần nữa. Buổi khuya Cái người như vậy thật sự rất ghê khiến người khác hiểu lầm, nhưng cũng may, tôi có một người bạn làm việc ở đồn công an gần đây, chuyên môn làm công việc hòa giải, tôi gọi cho họ để giúp hai người, hòa giải cho thật tốt. Tên Lưu Mạnh nhanh chân bỏ chạy. Sở Trầm Đông nhìn Hàn Mộc Tâm cả người run rẩy, đứng im tại chỗ, hắn khịt mũi xem thường, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, hắn đúng là nhàn rỗi. Hắn xoay người, bước đi chưa được hai bước, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân có vẻ vội vàng. Chờ một chút, Cô bảo tôi chờ, tôi liền chờ." Hắn nghĩ như vậy, bước chân dừng lại. Tuyệt đối không phải vì giọng nói kia, ít nhất cũng phải cho người ta có cơ hội cảm ơn, không phải sao? Mặc dù hắn không cần, nhưng người phụ nữ kia sẽ ban khoan. "Chuyện gì?" Sở Trọng Đông nhìn người đang bước tới, người phụ nữ này lại làm cho chính cô ta ăn mặc lôi thôi như vậy, thật sự là tiếc cho giọng nói tốt như vậy. "Hắn nghĩ gì vậy? Sao nói Hàn Tử Tây không dễ nghe, mới bị hoảng sợ nên khàn khàn khó nghe một chết." Hàn Mộc Tâm cúi xuống thật sâu nói: "Cảm ơn anh." Ừ, Sở Trạm Đông mặt không chút thay đổi đáp lại, cô lại cung kính khom lưng lần nữa. "Vậy tôi đi trước." Chỉ như vậy sao? Chỉ một câu cảm ơn là được sao? Như vậy là chạy mất rồi. Sở Trạm Đông cảm thấy, người phụ nữ này không nghĩ tới chuyện ăn khế trả vàng đã từng học chứ? Thật ra hắn không cần cô tuân theo như suối, nhưng ít nhất cô ta không biết là ba chữ kia quá mức lạnh lùng, cũng không có thành ý hay sao? Người phụ nữ này đứng lại, Hàn Mộc Tâm dừng bước khỏi, "Còn có chuyện gì sao?" "Đúng vậy, người ta đã cảm ơn, hắn lại gọi lại, chẳng lẽ nói cô nói cảm ơn thật không có thành ý, không chấp nhận được?" Một cái cúi người 90 độ như vậy không có thành ý, vậy thế nào mới là có thành ý? Lấy thân báo đáp. Sở Trọng Đông nhíu mày nhìn cô một cái, "Hay là thôi đi." Hờ nhẹ một tiếng. "Tôi đưa cô đi." "Không, không cần." Hàn Mộc Tâm gấp rút khoe tài cự tuyệt. Sở Trạm Đông mở cửa xe bên chỗ lái xe, lên xe, nhăn nhặt hai chữ nhưng lại làm cho người ta không thể cự tuyệt. Hàn Mộc Tâm cắn môi, do dự một chút rồi cũng lên xe. Trên xe cô ngồi nghiêm túc, bộ dáng không dám thở mạnh, làm cho Sở Trạm Đông nhíu mày. Nếu trong túi sách không có tiền, vì sao lại không cho hắn? Hàn Mộc Tâm căn bản không nghĩ tới, hắn sẽ nói chuyện với mình, ngẩn ngơ không kịp phản ứng, như thế nào thanh âm giống hệt nhau. Nhưng náo lại kèm nhau đến thế chứ? Được rồi, hắn không còn gì để nói nữa. Hắn không nói, Hàn Mộc Tâm rốt cuộc phản ứng, ngập ngừng nói, "Đó là cái túi duy nhất của tôi." Lời nói này sở chạm đồng lại không nghe ra ý mất mặt trong câu nói này. Nói xong, cô còn ôm cái túi vào trong ngực, ôm chặt hơn một chút. "À, còn tưởng rằng trong túi có cái gì quan trọng với cô, hóa ra là người phụ nữ này sao có thể nghèo như vậy." 3 ngày sau toàn bộ công ty cao thấp gần như muốn sôi sào, toàn thể nhân viên được phát thưởng, cấp trên đưa ra lý do là hạng mục mới cuối cùng đã đi vào quỹ đạo, vì đây là kết quả từ sự cố gắng của mọi người, cho nên là khích lệ. Sở Trưởng Đông Thề, hắn tuyệt đối không phải đến nhìn xem người phụ nữ kia, có được tiền thưởng thì có bộ dáng gì, hắn chỉ là đến để thị sát. Đúng, thị sát, các người nghèo kiếm xác kia ở đâu? Bộ phận của cậu, tổng cộng có bao nhiêu người? Hắn hỏi Vương Nội Trong văn thêm tôi, tổng cộng 20 người, thế nào lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Sở Trọng Đông gật đầu. Lần trước có mấy nhân viên tới đây? Hai người, Vương Lỗi trả lời. Một người bí thư, một nhân viên văn phòng. Người đâu? Sở Trọng Đông đi vào trong, cho nên cố ý đến để thị sát nhân viên. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả các công nhân viên nghiêm chỉnh hẳn, đồng loạt đứng dậy, đồng loạt cúi người chào, đồng loạt chào hỏi. Ngồi xuống đi, Sở Trọng Đông hỏi. Nhân viên mới có thích ứng được không? Một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp từ chỗ ngồi đứng dậy, dũng đượu trả lời: "Nhờ ơn tổng giám đốc, vô cùng tốt." "Ừ." Sở Trạm Đông quét mắt một vòng, "Không phải nói hai công nhân viên mới sao? Một người khác đâu?" "Xin nghỉ rồi," Vương Lỗi trả lời, "Buổi sáng có gọi đến, nói là trong nhà có chuyện, muốn xin nghỉ." "Xin nghỉ?" Sở Trạm Đông không biết tại sao trong lòng lại nóng nảy, trong lúc họp còn nhiều lần thất thần, tan làm hắn lái xe đến khu ký túc xá kia. Hắn mới bừng tỉnh, hắn đang làm gì vậy? Đúng là điên mất rồi, không phải là giọng nói giống nhau thôi sao? Quay xe. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net